Chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audio vv bro người đọc vv trên ba tiếp theo phượng yên nhu chưa từng có cảm thụ được loại linh hồn áp lực đâm vào này ngày hôm nay là lần đầu tiên do đó vừa mới công ra hai kiếm. Nàng nói phải thì chia ra bằng tuyết kiếm vực. Kiếm vực hộ thể, kiếm khí của Phượng Yên Nhu tăng nhiều, một kiếm phi dương, khắp lồi đài đều bị kiếm khí đa kích. Tiếng kim loại bị cắt liên miên không dứt, nhanh như bạo vũ. Đối mặt với kiếm khí phù thiên cái địa, Diệp Trần đột nhiên giơ cánh tay trái lên, vẻ mặt bình tĩnh. Mọi người quan chiến đều có cảm giác mơ màng, không biết tại thời khắc mấu chốt, Diệp Trần muốn làm gì lẽ nào hắn chuẩn bị tay không tiếp đón kiếm khí như bạo vũ, chưa nói đùa dưới bàn tuyết kiếm vực tăng phúc, phượng yên nhu phát ra mỗi một đạo kiếm khí đều phá lệ sắc bén tựa như cương châm. phượng yên nhu đồng dạng rất nghi hoặc, ánh mắt chăm chú tập trung ở diệp trần, trường kiếm trong tay hầu như biến mất ở trên hư không, nhanh không thể tưởng tượng. tay trái hai ngón chỉ ra một đạo kiếm khí nhu hòa chợt hiện. Trên ngón tay Diệp Trần hoa động quỹ tích Để chu vi không gian phần cách thành từng khối Rào thác ngang dọc Bằng hàn kiếm khí này là do thanh liền kiếm khí trong cơ thể Diệp Trần diễn hóa ra Vốn chỉ ngỡ con, chỉ cỡ ngón tay Hiện lại giống dây thép lễ già thành bích sắc hào quang Tích đùng ba Sau một khắc Vô cùng kiếm khí oanh xuống Hầu như bao phủ Diệp Trần ở trong đó Nhưng từ góc độ của Diệp Trần mà nhìn Kiếm khí như cương châm Toàn bộ từ trong liệt khai Không có một tia nào bắn trúng Diệp Trần Toàn bộ bị thành liền kiếm khí kéo dài cắt phá Sát Tay trái phát kiếm khí phòng ngự Tay phải Diệp Trần cũng không nhàn dỗi Mà rơi lên Kiếm khí xé trời Bằng tuyết kiếm vượt bên ngoài cơ thể vừa yên nhu Một đạo kiếm quàng theo chính tiền phương Từ đỉnh đầu lướt qua Trọng nháy mắt lan tràn đến hậu phương Vừa nhìn còn tưởng rằng Băng tuyết kiếm vực bị xé ra Liên tiếp lui về phía sau 10 bước Phượng Yên Nhù mới ngừng thối thế Trên mặt hơi chút trắng bệch, Cứ nhiên mạnh mẽ như vậy Đơn giản ngăn chặn ta Phượng Yên Nhù có chút khiếp sợ Nàng vận chuyển tâm pháp Cực lực chấn áp khí huyết sôi trào trong cơ thể Để khôi phục trạng thái tốt nhất Hết trường 399A nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Thành liên hóa khí, vô hạn liên kết. Để chiến lược bảo trì trên dưới tam thành, bàn chân Diệp Trần nhấc lên, bay tới giữa không trung. Trường kiếm hoa một vòng, một đóa, hai đóa, ba đóa, năm đóa thành liên thật lớn ngừng kết thành hình, bay trước người Diệp Trần. Toàn bộ thanh liên là do khí lưu sắc bén cấu thành, khẽ run lên, hóa thành trăm nghìn đạo kiếm khí kích bắn. Nếu như nói lúc trước kiếm khí của Phượng Yên Nhu là bạo vũ, như vậy lúc này kiếm khí của Diệp Trần chính là Hồng Lưu. Trong nháy mắt cọ rửa băng tuyết kiếm vực của đối phương. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Phượng Yên Nhu cũng không biết bản thân đã bị trúng bao nhiêu phát. Băng tuyết kiếm vực lung lay, phát sinh bất ổn. Không tốt, băng tuyết kiếm vực sắp không chống đỡ được Phòng ngự cường thịnh trở lại Cũng có một cực hạn Một giọt nước có thể xuyên thủng được nhan thạch Nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy Nhan thạch cũng sẽ bị xuyên thủng Phượng Yên Nhu đã nghe được thanh âm rãy rụa của băng tuyết kiếm vực Kiếm vực... Phượng Yên Nhu đang muốn để băng tuyết kiếm vực Chuyển hóa thành trạng thái công kích Đánh vỡ cục diện trước mắt Nhưng Diệp Trần Tự Hồ đoán được tâm tư của nàng. Kiếm khí thế tới càng mạnh mẽ, càng dày đặc, để nàng bị đánh liên tục lùi về phía sau. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, trên mặt lôi đài lại bị băng liệt, hóa thành bột phấn. Thành âm và vải vóc sẽ rách phát ra. Băng tuyết kiếm vực bị công phá. Trên thính phòng, mọi người ngây ngốc nhìn. Cái gì là cường thế? Đây là cường thế! Không thể cho đối phủ thủ có chút lực hoàn thủ nào Bằng tuyết kiếm vực phòng ngự lợi hại Ta liền lấy công kích gấp trăm lần đến xé rách Kiếm khách sắc bén Tại trên người diệt trần thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn Ta thua Phượng Yên Nhu buồn bã Nàng chẳng bao giờ nghĩ tới đồng cấp chiến đấu Có một ngày nàng ngay cả phản kích cũng không làm được chiêu thức mạnh nhất cũng không đánh trúng được đối thủ Thì có ý nghĩa gì Trong phòng khách quý, Thành Trúc trợn mắt há mồm, không biết nói gì. Cường già tình cực cảnh thật có thể phát ra nhiều kiếm khí như vậy. Lấy số lượng kiếm khí đến công phá phòng ngự càng lớn mạnh. Trong phòng quý khách tụ tập đông đảo cường già tình cực cảnh cực hạn của Lam Sơn Quốc. Lặng ngắt như tờ, mọi người yên lặng. Lão giả họ ngô lấy lại tinh thần, xoa xòa huyệt thái dương. Chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn, có lẽ xà luận chiến muốn đi vào được trận thứ bảy, thậm chí trận thứ tám mới có thể ngăn chặn thành công. Trận thứ bảy, trận thứ tám, bên cạnh có người kinh hãi nói. Bên phía chúng ta có thêm Phượng Yên Nhu và Huyễn Nguyệt Công Tử, còn cần tiến hành nhiều trận đấu như vậy mới thành công. Đúng! Tuy rằng hắn đánh bại Phượng Yên Nhu Trần Nguyên nhất định tiểu hào không ít Ngô lão Người suy nghĩ quá nhiều rồi Thật suy nghĩ nhiều sao Lão giả họ ngô gặp qua Rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt Nhưng không có ai thong dong như Diệp Trần Tất cả đều bị hắn khống chế Có thể là Ta suy nghĩ nhiều Từ trận thứ hai đến trận thứ tư hẳn là có thể nhìn ra chút gì đó Kiếm khí tiêu tán, Diệp Trần nói. Kiếm của ngươi, toái. Vừa nói dứt lời, trường kiếm trong tay Phượng Yên Nhu bạo liệt, hóa thành trăm nghìn đạo phiến, vòng già khắp nơi. Trên mặt hiện lên một đỏ bừng không bình thường, Phượng Yên Nhu hỏi. Ngươi có thể nói thật cho ta biết, đây có phải là chân thực lực của ngươi không? Một trận chiến này, nàng suy nghĩ rất nhiều. Khả năng lớn nhất là thực lực của Diệp Trần còn chưa có chân chính bày ra. Trong nháy mắt, nàng từ ở chỗ sâu trong mắt Diệp Trần, thấy phòng màng lạnh lùng đến mức tận cùng, khiến trái tim nàng cũng ngừng đập. Thầm tầm người này cực kỳ đáng sợ. Có thể đúng, có thể không phải. Diệp Trần không có trả lời trực tiếp. Ta biết. Đối phương đã cho nàng đáp án. Phương Yên Nhù hạ tràng, trận thứ hai cường giả tinh cờ cảnh cực hạn lên đài. Vừa lên tràng, hắn liền phát động toàn lực mạnh mẽ đối với Diệp Trần. Hắn sợ chính mình không dẫn đầu công kích, sẽ không có cơ hội công kích. Diệp Trần vẫn tư thái thản như trước, hóa giải thế tiến công của đối phương, phản kích lại phản kích, thẳng đến đối phương sắc mặt tái nhờ chịu thua. Trận thứ ba Cường giả tinh cực cảnh cực hạn lên đài càng thêm cẩn thận. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không phải không có nghiên cứu qua, đặc điểm cùng phong cách của Diệp Trần. Kết quả cuối cùng là không có đặc điểm, không có phong cách, chỉ có phong mang cùng tận lực trì hoãn so đấu, tiểu hào trần nguyên của đối phương. Đây là bất đắc dĩ hạ sách. Sau năm chiêu, hắn bại. Bị bại nhanh hơn so với người trước, bởi vì hắn quá cẩn thận. Không dám cùng Diệp Trần cứng đối cứng, kéo giãn cự ly, muốn dùng viễn chiến. Kết quả chỉ tiếp năm chiêu liền bị bại. Không nên chơi chiến thuật, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã là tiêu chuẩn cấp đại sư. Lão giả họ Ngô nhắc nhở người thứ tư. "Rõ." Không cần lão giả họ Ngô nhắc nhở, mọi người xuất chiến biết nên làm thế nào trên lồi đài diệp trần nhìn người thứ tư đến khiêu chiến hắn trên mặt thần tình rất đạm bạc cho tới bây giờ chiến lược của hắn thủy chung áp chế trên giới ngũ thành phượng yên nhu bằng tước kiếm vực quá mạnh mẽ để thằng tới tam thành ngũ tận lực tạo ra cân đối chiến đấu đáng tiếc điều kiện ngang nhau chiến lược ngang nhau có thể duy trì đến ngoài mười chiều đã quá ít bất quá hắn cũng rõ ràng Không phải những người này kém, mà là kỹ thuật chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ. Bất hù chi kiếm đạo, hủy dịch kiếm đạo, giết chóc kiếm đạo. Một mình hắn tìm hiểu tam đại kiếm đạo. Trên chiến lực không có trực tiếp đề thăng. Trên kỹ thuật chiến đấu, có thể nói kinh khủng. Chiến vương, thiết kiếm vương, song kiếm vương. Có ai không tồn tại ngạo thị đại lục? Kiếm đạo của bọn họ có thể nghĩ có bao nhiêu cường đại giật chân nếu là có thể tam môn kiếm đạo kết hợp với nhau, ngày khác bước vào sinh tử cảnh, khả năng lớn đạt tới cảnh giới kiếm vương. Hết chương 399, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, trên đô phát trên website chuyện audio vv.pro người đọc vv chương 400 kiếm bộ hoa trong gương trăng trong nước ding ding dang dang cùng người thứ tư giao thủ năm hiệp một kiếm của diệp trần kích hoạt vũ khí của đối phương mũi kiếm để trên yết hầu hắn hắn là quái vật sao muốn trận toàn thắng không chút khó khăn Giặc thực rất đáng sợ để lòng ta sợ hãi Mọi người bắt đầu nghị luận Nhưng vào lúc này Tiếng cửa phòng huyễn nguyệt công tử mở ra truyền đến Huyễn nguyệt công tử lên đài ơi, không biết hắn có thể chiến thắng Diệt Trần không Giống như trăng trong nước Thân hình huyễn nguyệt công tử trượt lé Không khí rung động Trong vô thành vô tức đi tới trên lồi đài Nếu như người chỉ có thế, ở trên tay ta một chút hy vọng thắng lợi cũng không có. Không biết người thua trên tay ta, còn có thể bảo trì tư thái thản nhiên như vậy. Huệ Nguyệt công tử không phải Phượng Yên Nhu, hắn không có băng tuyết kiếm vực, đã có thể cùng băng tuyết kiếm vực chống lại. Theo hắn thấy, đối phó Diệp Trần chỉ dựa vào phòng ngự là không được. Do đó cùng hắn tương đương Phượng Yên Nhu bại, tiêu thức của hắn ở chữ Huyễn càng thêm hay thay đổi. Mạnh miệng ai cũng nói được Nhưng làm được lại không có mấy người Nhiều lời vô ích Trước tiếp một chiêu Thần hình làng không phiêu khởi Huyễn Nguyệt Công Tử phách một trường phách Về phía Diệp Trần Trưởng phòng tàn sát bừa bãi Không khí đứt gãy Kinh lực như trăng tàn hư thực Trải rộng tứ phương Kháo Con mắt cũng bị hoa lên Rốt cuộc đâu mới là lực sát thương chân Chính Huyễn Nguyệt Công Tử không hổ là Huyễn Nguyệt Công Tử Người bình thường cùng hắn chiến đấu Thập thành thực lực phòng trừng Ngay cả tám thành cũng không phát ra được Hành ra vừa ra tay liền biết Chăm chú Huyễn Nguyệt Công Tử Tất cả mọi người chưa từng gặp qua Thắng liên tiếp 60 trận Đến thắng liên tiếp 70 trận Huyễn Nguyệt Công Tử nhìn như toàn lực ứng phó Nhưng không, nhưng có sai khác Tí như trận đầu Huyễn Nguyệt Công Tử căn bản không cần toàn lực ứng phó Có thể đánh bại đối thủ Trận thứ hai Cũng không cần toàn lực ứng phó Trận thứ ba Trần Nguyên của hắn tiểu hào rất nhiều Cho dù toàn lực ứng phó Cũng không phải dưới dạng trạng thái bình thường Mà giờ khắc này Huyễn Nguyệt Công Tử lại đang ở trạng thái đỉnh phong Trần Nguyên cùng với tinh khí thần Đều thập phần sung túc Cùng hắn chiến đấu vào lúc này Khó khăn có thể nghĩ được Không cần suy đoán trường thức của ngươi Hẳn là người tới đề phòng kiếm chiêu của ta Diệp Trần tầm như gương sáng Không nhiễm hạt bụi nhỏ Hắn biết rõ Nếu là hắn cùng khán phách Khán phách khách trên thính phòng giống nhau chấp nhất với thấy chiêu đối chiêu Vậy thì rơi hạ thành Bằng bị đối phương dắt mũi Cường giả chân chính là muốn để cho người khác Đi theo tiết tấu của hắn Hắn muốn công thì công Muốn thế nào thì thế ý Không phải ta tới đề phòng ngươi Mà là người tới để phòng ta Kiếm khí xé rách trời cao Người theo kiếm đi Diệp Trần trực tiếp phá vỡ trường phong Tại giữa không trùng họa xuất một đạo hồ quang trời lấp nửa lôi đài Trong mắt nguyễn nguyệt công tử hiện lên kinh ngạc Tùy hắn nói cực lực hạ thấp Diệp Trần Nhưng khi hành động Lại liệt đối phương vào kình địch cường đại Một chiều thủy nghiệt trường này Chính là dùng để thử Diệp Trần Trong giò xét, không thiếu công kích. Ai ngờ Dược Trần không quan tâm, lấy tiết tấu của bản thân làm bắt đầu, phát sau mà đến trước, chiếm trước chủ động, cùng phong cách trước đó tuyệt nhiên tương phản. Không có đặc điểm, không có phong cách sao? Bất quá huyễn đạo của ta bao gồm cả quỷ đạo. Huyễn Nguyệt Công Tử cười lạnh, cổ tay nhanh chóng run dày, trừng lực dâng trào, cũng không có ý muốn thay đổi chiến thuật. 33. Thành âm kinh khí bạo liệt liên miên không dứt Trong chớp mắt Hai người giao thủ mấy mươi lần Mấy mươi lần này chỉ thuộc về một chiêu mà thôi Quỷ thứ Đột ngột Trong ống tay áo huyễn nguyệt công tử Chùi ra cầy đũa sắt Thiết thứ như cực quang trước mắt một cái bắn ra khí tràng Xuyên thủng giữa hai người thì Nguyệt Trường là võ ngoài của chiêu thức Quỷ thứ mới là sát khí dấu giếm, hạng người tầm thường sẽ bị ngã xuống dưới một thứ này. Kiếm đạo của ta chỉ quan tâm kết quả, tất cả quá trình chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mây bay trên trời. Diệp Trần không có bị mê hoặc, một kiếm chảm toái thiết thứ, thuận thế công thẳng tới, tựa như tất cả đều không có ảnh hưởng đối với hắn. Có lẽ nói, hắn chưa bao giờ lưu ý đối phương thì triển ra thủ đoạn gì. Với hắn mà nói Tất cả thủ đoạn đều không trọng yếu Trọng yếu là kết quả Cái gì Huyễn Nguyệt Công Tử lộ ra vẻ kinh hãi thân hình vừa chuyển Tựa như lưu quang kinh qua chiết xạ trong nháy mắt rời khỏi chỗ Lệch khỏi quỹ đạo công kích của Diệp Trần Ta nói rồi, vô dụng Thần sắc Diệp Trần lạnh lùng Trong quá trình di động nhanh chóng Xoay người Huy kiếm, kiếm khí xé rách hư không. ghế tờm, hoa hoa nguyệt nguyệt, chiết tâm trưởng. Tay trái tay phải trồng lên nhau, nguyễn nguyệt công tử một trường đặt trong hư không. Oanh, phản phất như quả bom bị giật kiếp nổ, cả lồi đài bị tung ra, từng khối kim loại bắn tung tóe Cái này, con mẹ nó là cái cấp bậc chiến đấu gì, quá kinh tầm động phách. Nếu như ta đi tới, một chiêu, không, nửa chiêu, đều tiếp không được. Trong nháy mắt chết thảm, chiều trình lệch trên thực lực, trình lệch trên kỹ thuật lớn hơn nữa. Bọn họ cách chúng ta quá xa. Đáng sợ thiếu niên một đời, sớm nghe nói hôm nay thiên tài xuất hiện lớp lớp. Không chỉ có Nam Phương vực quần, Tam Đại vực quần khác cũng như vậy. Nhất là Trung ương trì vực thiên vũ vực. Có người nói sinh ra hai yêu nghiệt không kém huyền hậu. Trước đây ta còn chưa tin Thiền tài xuất hiện lớp lớp Sao có thể dễ dàng như vậy Tự thượng cổ đến bây giờ Bất quá xuất hiện vài lần mà thôi Hiện tại ta tin tưởng Chỉ là Lam Sơn Đảo đã có chiến đấu đáng sợ như vậy Cả Trần Linh Đại Lục còn phải nghĩ sao Người nghe ai nói Ta đi khắp nàng chắc vực Nam Phương vực quần Rất nhiều người đều đang nói <cười> Cái kia thật là không được Lẽ nào thiên niên đại này thực sự là thiên tài xuất hiện lớp lớp? Trên thính phòng, mọi người nín thở, mắt không nháy. Thực sự không chịu được nữa mới ho khan kịch liệt vài cái. Thanh liên phát nha, gặp mạnh càng mạnh. Biến mất trên lôi đài, hai người chiến đấu trở nên gây cấn. Đương nhiên, dân trần áp chế thực lực của chính mình. Chiến thắng đối phương, trường kiếm xẹt qua. Hừ khắp nơi trên đất sinh liên, sát khí giấu diếm, kiếm khí thổi qua nên lôi đài bị xế rách một khối. Tóc dài trên trán nguyễn nguyệt công tử và y phục trên người mất đi một mảnh. Hai mắt hắn lạnh lùng, Trần Nguyên cổ động, lấy tự thần Trần Nguyên trấn áp không khí quanh mình. Nắm thực lực thuộc về chính mình trong tay, cùng lĩnh vực kiếm chiêu của Diệp Trần chống lại. Lập tức, một trường lực nhiều huyết ảnh dâng lên, mạnh mẽ phát ra. Hắn đánh một trận đỉnh phong Một trận chiến này Vì Diệp Trần dựng lên Cũng muốn kết thúc hắn Thắng Hắn có thể nâng cao một bước Cùng thiên tài trên đỉnh Kim Tự tháp tranh phong Thua Một đoạn thời gian tới Tất nhiên sẽ yên lặng Diệp Trần Một trận chiến này Người phải thua không thể nghi ngờ Huyễn Nguyệt Công Tử giống to hơn Diệp Trần chẳng quan tâm Hắn cướp đạp kiếm bộ, đúng là kiếm bộ. Kiếm bộ thuộc về tam đại kiếm đạo của Diệp Trần. Các lĩnh ngộ của hắn chia ra ba phần hợp nhất, thành quả dẫn đầu là kiếm bộ. Kiếm bộ tức là chiến đấu chi bộ, một bước bước ra, không khí bốn phía bằng liệt, diễn hóa thành phong mang như kiếm khí, tựa như tên trên dây, vận sức chờ phát động. Dùng kiếm bộ đối phó huyết nguyệt công tử. Ít nhiều có chút đại tài tiểu dụng Dùng dao mổ trâu đi mổ ga Nhưng không phải Nhưng không trải qua chiến đấu tôi luyện Kiếm bộ liền mất đi ý nghĩa Huyễn đạo của đối phương xác thực So với đối thủ khó chơi Nhưng chính vì vậy Mới đủ tư cách là đá mài kiếm Kiếm bộ vừa ra Khí tràng do huyễn nguyệt công tử tạo ra liền bị tứ phần ngũ liệt Thiền sàng bách khổng Tầm thần của huyễn nguyệt công tử Cũng theo một kích này, lùng lay sắp đổ Xé rách không khí Trong nháy mắt, Diệp Trần xuất hiện tại trước mặt Nguyễn Nguyệt Công Tử Trường kiếm huy tới hoa trong gương, trăng trong nước Nguyễn Nguyệt Công Tử mạnh mẽ quát một tiếng thân thể tứ phần ngũ liệt tựa như trăng trong nước Nhất xúc tức toái, không ở trên lĩnh vực Thanh liên hóa khí bên ngoài cơ thể diệt trần ngưng kết ra từng đoá thanh liền thật lớn để hắn bao vây ở trung tâm thành liền chán phóng kiếm khí quét ngang ban bát phương trên trời dưới đất không đâu không nằm trong phạm vi đà kích Thần ảnh nguyễn nguyệt công tử lóe ra bất định mỗi một địa phương xuất hiện đều trong nháy mắt thay đổi sợ bị kiếm khí xuyên thủng trong lúc nhất thời chật vật bất kham y phục rách nát từng tia tiền huyết phun ra Hoa trong gương, trăng trong nước, chân thực nhất kích Hoa trong gương, trăng trong nước Chính là đề dài áo nghĩa võ học của huyễn Nguyệt Các Trong hư có thực, trăng thực có hư Không có hoa và Nguyệt chân thực Tất cả đều là căn cứ trên thực Diễn hóa ra, trống rỗng sinh ra Đó là cảnh giới sinh từ cảnh vương giả đều chạm không tới Một kích này là một kích mạnh nhất Của người huyễn nguyệt công tử Kiếm đạo của ta Trong một kích này Kiếm bộ thi triển Diệt Trần lăng không phi độ Trong hư không tạo ra một vết kiếm rõ ràng Vết kiếm chưa từng có Từ trước đến nay Phối hợp trường kiếm trong tay Hình thành một cổ thể sắc bén Đến mức tận cùng Ánh trăng bị cắn nát Diệt Trần không thèm để ý mục tiêu của hắn chỉ có một đó là nguyễn nguyệt công tử bị vây trong hư và thực phúc suy tiền huyết phun tùng tóe tựa như câu liêm diệt trần từ bên cạnh nguyễn nguyệt công tử sát tới rơi giống hậu phương chờ thu kiếm vào vỏ nguyễn nguyệt công tử mồ hôi nhễ nhại tóc tai quần áo ướt sũng tâm thần của hắn đã đề cả trên vết thương cùng với diệt trần đánh bại trong khoảng thời gian ngắn Trạng thái trượt xuống hạ phong Có thể với hắn mà nói là một thời gian tới Không còn là tuyệt đỉnh thiên tài nữa Hắn đã bị đấu loại Thiên tài cạnh tranh cho tới bây giờ Tàn khốc như vậy Bởi vì thiên tài không cho phép Thể xác và tinh thần cùng nhau thất bại Huyến Nguyệt Công Tử Cũng không đỡ được hắn Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Trong phòng quý khách Các vị cường giả tình cơ cảnh cực hạn làm Sơn Quốc hai mặt nhìn nhau. Thành tiệu kiếm đạo của hắn không thể tưởng tượng nổi. Phượng Yên Nhu thua trên tay hắn. Huyến Nguyệt Công Tử cũng thua trên tay hắn. Trong một ngày hai đại thiên tài đều bại. Hậu sinh khả úy. Lẽ nào chúng ta không thể ngăn cản hắn thắng liên tiếp 70 trận? Còn 5 trận đấu nữa, ít nhiều sẽ có chỗ tiêu hào. Ta lại không tin, hắn có thể toàn thắng 10 trận. Trong một gian phòng khách quý khác, Phượng Yên Nhu thấp giọng nói: "Huyễn Nguyệt công tử, Huyễn Đạo cũng bị phá, kiếm đạo của ta gặp phải kiếm đạo của hắn thua thảm bại. Nam chắc vực mấy trăm năm trầm luân, đổi lấy huy hoàng hôm nay, cho hắn thời gian, một mình hắn đủ để khiêu chiến thiên hạ thiên tài." "Phượng sư tỷ, Người đang nói cái gì?" Thành Trúc lấy lại tinh thần trước còn mắt. Phượng Yên Nhù nói Hiện tại là niên đại thiên tài xuất hiện lớp lớp người màu nỗ lực cho tốt trừ phi người sau đó trực tiếp sống chết lập gia đình không hỏi thế sự. Ta mới không muốn lập gia đình sớm như vậy ta muốn tại chân đình đại lục sấm xuất danh đường. Thành Trúc hử lạnh Vậy người còn kém xa đại sư Huynh vài năm ra ngoài một lần Sau khi trở về vẫn bế quan Người biết vì sao Bên ngoài thiên tài so với chúng ta tưởng tượng nhiều lắm Trung ương trì vực thiên vũ vực Càng là thánh địa thiên tài Đi vào trong đó Chúng ta chẳng là cái gì cả Lên đài khiêu chiến là một thiếu phụ xinh đẹp Cường giả tinh cực cảnh thọ mệnh gấp hai thường nhân Nhìn qua là thiếu phụ Tuổi thực còn muốn gấp đôi Nói không chừng đã 6-70 tuổi Chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi Tiểu huynh đệ, tỷ tỷ rất là bội phục đối với người Cần phải hạ thủ lưu tình nha Thiếu phụ xinh đẹp liếc mắt đẹp với Diệp Trần Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên Nhưng vào lúc này Thần hình thiếu phụ xinh đẹp lóe ra Ống tay áo phồng lên Một cây trường tiên đầy gai đánh ra Muốn cuốn lấy Diệp Trần Cho tới bây giờ còn chưa có ai công kích đến Diệp Trần Trải qua nghiên cứu mọi người nhất trí cho rằng diệt trần phòng ngự là hạng kém, xác thực bọn họ sai rồi. so sánh với công kích và tốc độ phòng ngự của diệt trần không thể nghi ngờ yếu hơn nhiều. hơn nữa trên lồi đài không được vận dụng bảo khí, có thể khiến phòng ngự của hắn tiếp tục giảm xuống một tầng. bất quá phòng ngự chỉ là tương đối yếu, chớ quên diệt trần đã tù luyện thành liền kiếm quyết đến đệ thập tam trọng đỉnh phong. Dù cho Tu Vi không có đạt được tinh cờ cảnh hậu kỳ đỉnh phong Số lượng và chất lượng Trần Nguyên đều vượt lên trước tuyệt đại bộ phận cường giả đồng cấp Diệt Trần không cần phải tự cao tự đại Lấy phòng ngự đi chống đỡ thiếu phụ xinh đẹp công kích Hắn nhìn ra được chiêu này của thiếu phụ xinh đẹp là lấy quấn làm trọng Sau đó dùng sức kéo Trường tiền oách động Gai xương trên đó vô cùng kinh khủng Lại phối hợp với võ học thiếu phụ xinh đẹp tu luyện Đủ để phá vỡ phòng ngự của hầu hết người. Phòng ngự vừa vỡ, người bên trong dù không bị giết, cũng chỉ là dãy ruộng. Trường tiên càng cuốn chật lấy, gai xương tuyệt đối có thể cuốn chết hắn. Hết trường 400, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio... Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.bro Người đọc VV Chương 401 Một người chống tất cả Tay trái ngón trỏ vừa nhấc Một đoàn thanh liền kiếm khí bắn ra Thiết cát xương gai trên trường tiên Phát ra xí liệt hỏa tinh chợt tay phải diệp trần nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm Thiếu phụ xinh đẹp nhất chiều thất thủ, cũng không kinh hoảng, trường tiền thuận thế kéo một cái trên mặt đất, tạp tạp lạp. Bình địa bị xé ra một khối lớn, cuốn thẳng lên, tựa như một khối trường kim loại dày mấy thước, chặn giữa hai người. Trên mặt nổi lên dáng vẻ tươi cười, cổ tay thiếu phụ xinh đẹp run lên, gai xương trên trường tiền kéo căng ra, xoay tròn cực nhanh, xuyên thủng về phía diệp trần sau tường kim loại. Phúc Tường kim loại tựa như là bằng đậu hũ Bị xuyên thủng qua Bất quá nàng không có cơ hội Tường kim loại dựng thẳng lên Chốc lát kiếm của diệt trần đã xuất vỏ Kiếm quàng trói mắt hiện lên Tường kim loại bị bổ làm hai Diệt trần không lưu tình chút nào Trường kiếm do làm sơn đảo chế thức Tại thanh liên trần nguyên quán trú Vô kiên bất tồi Thoáng cái đánh bẹp hộ thể trần nguyên của thiếu phụ xinh đẹp Mà lúc này Trường tiền của thiếu phụ xinh đẹp vừa mới bị xuyên qua Nhanh, cực hạn nhanh Ý nghĩ trượt lóe lên, thiếu phụ xinh đẹp đã bại Thiếu phụ xinh đẹp lặng người Tựa hồ không nghĩ tới chính mình bị bại nhanh như vậy Cái này còn chưa có bắt đầu Tiểu huynh đệ, người không thành thật Nếu nói muốn thủ hạ lưu tình Ít nhất cho tỷ tỷ cơ hội biểu hiện Thiếu phụ xinh đẹp dậm Trần cả giận Diệp Trần than buông tay Ta vừa định đáp ứng Người đã công kích Thiếu phụ xinh đẹp yên lặng Nàng chỉ là muốn đánh cho Diệp Trần trở tay không kịp Nào ngờ không như mong muốn Bị bại nhanh hơn Sớm biết như vậy Còn không bằng thành thật giao thủ Hoàn thành nhiệm vụ là được Hay nói cách khác Tiểu tử này quả thực không chút sơ hở hắn liên tiếp 616 trận, lẽ nào hắn một chút ủi oải cũng không có. Rất nguy hiểm, chỉ sợ sa luân chiến đều ngăn không được hắn. Các vị cường giả tiên cực cảnh cực hạn của Lam Sơn Đào rất bất đắc dĩ. Sự thực chứng minh bọn họ đã đúng, trận thứ bảy trận thứ 8 cùng với trận thứ 9, diệt Trần đều thắng, mỗi trận đều bảo trì trong vòng 10 chiêu. diệt Trần có thể liên tục thắng 9 trận Không phải bởi vì hắn, không phải bởi vì chân nguyên của hắn có bao nhiêu hùng hậu, cũng tương đương với huyễn nguyệt công tử cùng với Phượng Yên Nhu mà thôi. Nhưng mỗi lần Diệp Trần chiến đấu cũng chưa từng tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Đó là vì không ai có thể cùng hắn quá trên 10 chiêu, thậm chí mấy trăm chiêu. Không có ai, bao gồm huyễn nguyệt công tử cùng với Phượng Yên Nhu. Do đó kết thúc chín trận, Diệp Trần tổng cộng chỉ phát ra hơn trăm chiêu mà thôi. Cường giả tinh cực cảnh đại chiến trong vòng mấy trăm là không thành vấn đề. Đương nhiên, một ngày Diệp Trần xuất hiện trạng thái suy sụt. Vậy thì không xong. Trạng thái suy sụt đại biểu thực lực suy giảm. Thực lực giảm sẽ ra càng nhiều chiêu đánh bại đối thủ. Mỗi trận qua đi đều bị mệt chết. Bất quá hiện tượng này tự nhiên sẽ không xảy ra. Thực lực chân chính của Diệp Trần chưa bày ra. Sẽ không có khả năng xảy ra trạng thái suy sụp Lúc này, trên thính phòng, khán khách đã không tin có ai có thể ngăn trở diệp trần. Liên tục chín trận thắng được dễ dàng. Lẽ nào trận thứ 10 còn đỡ không được? xả luân chiến một khi mất đi hiệu lực, kế tiếp thắng liên tiếp 80 trận, thắng liên tiếp 90 trận, thắng liên tiếp 100 trận, sắp tới. Trước ngày hôm nay, nghĩ không già làm Sơn Đảo lại sinh ra một cường giả thắng liên tiếp 100 trận. Ừm. Nắm chắc, trừ phi Lam Sơn Đảo có thể xuất hiện một cường giả tinh cực cảnh càng mạnh hơn Diệp Trần. Bất quá, ta nghĩ không có. Lam Sơn Đảo, khẳng định không có. Nếu có, cũng không ở chỗ này. Ngoài thiếu niên một đời tại đỉnh Kim Tự Tháp, cường giả tinh cực cảnh đều giấu ở ngũ phẩm tông môn có vương giả sinh từ cảnh tọa chấn. Có người nói một ít tiếp cận cường giả tinh cực cảnh đã đề đề dài áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4 năm thành, lại tiến thêm một bước. Nói không chừng có thể trực tiếp lĩnh ngộ áo nghĩa Đề dài áo nghĩa võ học tìm hiểu đến 4 năm thành Có đủ kinh khủng Dưới trạng thái lĩnh ngộ 1-2 thành đề dài áo nghĩa võ học Đều tương đương với một chiều mạnh nhất của địa cấp đỉnh dài võ học 4 năm thành chín vài lần Trình tự tình cực cảnh còn có ai có thể ngăn trở? Ê, ngũ phẩm tông môn Chính là ngũ phẩm tông môn Cao thủ nhiều như mây Bất quá cũng khó trách Thường xuyên được vương giả sinh từ cảnh chỉ điểm Muốn không lợi hại cũng không được Ngũ phẩm tông môn Cũng có năng lực cực hạn Tỉ như tỷ như tu vi cảnh giới Đây chính là nan đề Ai cũng không tránh được Tu vi không tăng Ngộ tính thiên tiên đã bị ảnh hưởng Nói đến đề giải áo nghĩa võ học, vân lan vực lấy sích thủy, tiểu chân nhân làm đại biểu. Ba người đều đạt được trình tự rất cao. Phiêu miều tuyết vực lấy phiêu tuyết điện đại đệ tử làm đại biểu. Mấy năm nay, thiếu niên một đời đã có tư cách cùng thiên tài của các vực khác tranh phong. Hey, bọn họ xác thực kinh tài kinh diễm, nhưng tới gần Lam Sơn đảo tứ vực vẫn là muốn lấy lôi vực lôi chi công chúa vi tôn. Lôi chi công chúa? Đã là tiếp cận yêu nghiệt tồn tại Căn bản tưởng tượng không được cấp bậc của nàng là gì Theo mọi người bắt đầu nghị luận Trận thứ 10 chính thức bắt đầu Lão giả họ Ngô Là một người cường giả tinh cực cảnh Cực hạn cực mạnh của Lam Sơn Quốc Vẫn là thật sự có tài Phía trước xa luân chiến Nhằm vào huyễn nguyệt công tử và phượng Yên Nhu Hắn chưa từng lên đài Bởi vì hắn xếp hạng đệ tử thập vị Không cần hắn lên đài Hiện tại Hắn phải lên đài Một diệt trần chống tất cả bọn họ Lôi đỉnh phong Vũ khí của lão giả họ ngô là một thanh kiếm thô lớn Kiếm lớn mang theo lôi đỉnh chi uy Xé rách trời cao Không khí một mảnh bạo liệt Thiên toái vân Diệt trần giao nhau lưỡng kiếm chém ra Kiếm quang cứng rắn rung chuyển thế tiến công của đối phương Banh banh banh banh banh banh Khi phách lão giả họ ngô, luận thực lực không thể so với huyễn nguyệt công tử và phượng yên nhu. chiêu thức đại khai đại hợp, lực quán thiên quân, mỗi một kiếm chém ra đều tựa như ẩn chứa một ngọn núi. Một ngọn núi áp súc trong tiểu kiếm, uy lực có thể nghĩ. Kiếm của Diệt Trần thì càng thêm sắc bén. Mặc kệ thế tiến công của đối phương có bao nhiêu mạnh mẽ, kiếm của hắn vẫn có thể bổ ra. Cũng tại thời khắc mấu chốt, làm hỗn loạn tiết tấu của lão giả họ Ngô, khiến hắn có lực mà không thể sử xuất. Có lẽ lực đạo chỉ phát huy phần nửa. Hết chương 401, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website. Chuyện audiovv.ro Người đọc VV Trước 402 Yên cốt cương khí Lực cũ đã hết Lực mới chưa sinh Chính là khắc họa về lão giả họ ngô Một kiếm thất bại Lão giả họ ngô không còn có cơ hội Đại kiếm bị dịch trần chạm thành mảnh nhỏ Trong đó một khối bay quay mặt Của lão giả họ ngô Chém ra một tia máu Đại bại. Chúc mừng người thu được thắng liên tiếp 70 trận. Lão giả họ Ngô dự đoán được kết quả này cũng không có gì vướng mắc trong lòng. Trận đấu thứ 10 kết thúc, cả thính phòng sôi trào, tất cả mọi người chờ mong biểu hiện 3 ngày tới của diệt Trần. 3 ngày qua đi, có thể không thắng liên tiếp trăm trận sẽ công bố. Ngày kế Diệp Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, đoạt được chiến thắng liên tiếp 80 trận. Về phần đối thủ chỉ có thể nói bình thường, kém xa đội hình xa luân chiến. Làm Sơn Quốc cũng phái ra mấy cường giả tinh cực cảnh cực hạn làm tượng trưng ngăn chặn. Ngay sau đó, Diệp Trần lại đoạt được Quang Vinh thắng liên tiếp 90 trận. Dù cho không đạt được thắng liên tiếp 100 trận, thì thắng liên tiếp 90 trận cũng đã là đệ nhị danh thi đấu lôi đài tinh cực cảnh của Làm Sơn Quốc. Đương nhiên, xông qua chỉ là không có khả năng. Đợi cho ngày thứ ba, Diệp Trần thắng được 10 trận đấu, làm Thủy Thành triệt để oanh động. Thắng liên tiếp trăm trận, lại một cường giả thắng liên tiếp trăm trận sinh ra. Còn cách thắng liên tiếp một trăm trận lần trước 7 năm. Cường giả thắng liên tiếp trăm trận, đại biểu Lam Sơn Quốc, nên vì Diệp Trần kiến tạo một phò tượng hoàng kim, Lam Sơn Thành đã có một pho tượng hoàng kim Lần này đến phiên Lam Thủy Thành Đây chính là Quang Vinh cả đời Sau đó có ai đi tới Lam Thủy Thành Đều thấy được pho tượng hoàng kim của Diệp Trần Diệp Trần đối với Quang Vinh thắng liên tiếp trăm trận không quá chú ý Thực lực kém quá cách xa Đạt được thắng liên tiếp trăm trận cũng không có cảm giác gì hưng phấn Duy nhất để hắn có hứng thú Là phần thưởng thắng liên tiếp chằm trận Thắng liên tiếp 60 trận trận đầu được thưởng 2.000 khối trung phẩm linh thạch trận thứ 2 3.000 trận thứ 3 4.000 tổng cộng sóu vạn 5.000 khối trung phẩm linh thạch thắng liên tiếp 70 trận trận đấu được thưởng 2.200 khối trung phẩm linh thạch trận thứ 2 3.200 trận thứ 3 4.002 tổng cộng 6007.000 khối trung phẩm linh thạch thắng liên tiếp 80 trận tổng cộng sóu vạn 9 Thắng liên tiếp 90 trận, tổng cộng 7 vạn 1. Thắng liên tiếp 100 trận, 7 vạn 3. Cộng lại là 34 vạn 7.000 khối trùng phẩm linh thạch, cộng thêm 29 vạn phía trước, đạt được 63 vạn 5.000 khối trùng phẩm linh thạch, tuyệt đối là một bút cự phú. Mặt khác, thắng liên tiếp 50 trận và thắng liên tiếp 100 trận, trừ trùng phẩm linh thạch được thưởng, còn có thượng phẩm linh thạch. Thắng liên tiếp 50 trận là 500 khối thượng phẩm linh thạch. Thắng liên tiếp 100 trận là 3.000. Diệp Trần đang cần thượng phẩm linh thạch để thăng Tu Vi. Hiện tại có 3.500 khối thượng phẩm linh thạch. Tu Vi để thăng tới tinh cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là vấn đề thời gian. thi đấu lôi đài kết thúc một đoạn. Kế tiếp, Diệp Trần muốn đi thăm dò di tích cổ. Hắn đã cùng Phượng Yên Nhu kết ước. Đến đáy hồ tinh vực hồ đi tìm di tích phân đường khôi lỗi môn Cùng ngày Hai thành phố lớn bên ngoài làm thủy thành Đều biết chuyện Diệp Trần đạt được thắng liên tiếp trăm trận Ba ngày sau Cả Lam Sơn Đảo hầu như không ai không biết Lịch sử Lam Sơn Quốc rất dài Chừng mấy nghìn năm Nhưng tình cực cảnh thi đấu lôi đài Là mấy trăm năm trước mới sáng lập Lúc đó cũng không có nhân khí gì Cũng không có cao thủ nào lợi hại tham gia Thẳng đến vài thập niên gần đây, mới từ từ thịnh vượng, hấp dẫn vô số võ giả phụ cận tứ đại vực chú ý. Bảy năm trước, cường giả thắng liên tiếp trăm trận sinh ra, vinh dự của hắn được cô đọng trên một pho tượng hoàng kim. pho tượng hoàng kim này được đặt ở Lam Sơn Thành, được mọi người ngưỡng vọng. Thời gian cách bảy năm, cường thế thắng liên tiếp trăm trận thứ hai sinh ra, so với cường giả thắng liên tiếp trăm trận đầu tiên. Hắn còn trẻ vô cùng Nhìn qua khoảng 21 tuổi Tuổi tác của cường giả tinh cực cảnh rất khó phán đoán Bất quá đó là đối với đại bộ phận cường giả tinh cực cảnh bình thường mà nói Diệp Trần thoạt nhìn 21 tuổi Nói rõ Hắn ít nhất là 21 tuổi bước vào tinh cực cảnh Võ già bão nguyên cảnh không có biện pháp chỉ hoàn già yếu Vấn đề ở chỗ này 21 tuổi trở thành cường giả tinh cực cảnh Không có khả năng năm đó có thể đạt được tinh cực cảnh cực hạn Dựa theo tốc độ trưởng thành của thiên tài Diệp Trần Đại Thể trên dưới 18 tuổi bước vào tinh cực cảnh Mà cường giả tinh cực cảnh có thể sống 200 tuổi bề ngoài tuổi tác tăng trưởng so với bình thường chậm gấp đôi 18 tuổi đến 21 tuổi là 3 năm Nhân lên gấp đôi là 6 năm 18 tuổi cộng thêm 6 năm nữa chính là 20 tuổi Nói cách khác, tuổi thực của Diệp Trần tuyệt đối dưới 24 tuổi. Nói không chừng, 21 tuổi chính là tuổi của hắn. Mặc kệ ra sao, dưới 24 tuổi vẫn tương đối trẻ, 21 tuổi càng thêm hãi nhân. Tuổi còn trẻ như vậy là có thể trở thành cường giả thắng liên tiếp trong trận thứ hai. Không thể nghi ngờ, so với cường giả thắng liên tiếp trong trận thứ nhất, càng có đủ sức thuyết phục, càng có tính truyền kỳ hơn một ngày pho tượng hoàng kim kiến thành có muốn quên cũng không thể quên được nhìn xa xa đang khởi công nền pho tượng hoàng kim phượng yên nhù lộ vẻ tươi cười hiếm có nói hiện nay người đã là nhân vật truyền kỳ của lam sơn đảo diệp trần lắc đầu hư danh mà thôi ta nghĩ thiếu niên một đời của phiêu biểu tuyết vực và vân lan vực Hẳn là có mấy người có thể làm được. Thành Trúc nhếch miệng nói, Đương nhiên, đại sư huynh của ta, nếu là đến lam Sơn Đảo, thắng liên tiếp trăm trận cũng dễ như chở bàn tay. Một năm trước, ta và đại sư huynh đã giao thủ. Khi đó hắn rất miễn cưỡng. Về phần hiện tại, ta cũng không biết. Về phần vân lan vực, đại sư huynh của Hoàng Phá Sơn, xích thủy tiểu chân nhân, Có người nói là đệ nhất nhân tuổi trẻ một đời vân lan vực. Nghĩ đến cũng có thực lực này. Còn những người khác, cùng ta và Huyền Nguyệt công tử không sai biệt lắm, mạnh cũng không mạnh tới mức đó, thắng liên tiếp trăm trận, phòng trừng không có khả năng. Phượng Yên Như luận sự, không có mù quáng đánh giá cao đại sư huynh. Theo nàng thấy, đại sư huynh cũng không nhất định thắng được Diệp Trần. Trừ phi một năm này hắn có tiến bộ kinh người. Nghe vậy Thành Trúc rất buồn bực, chính như lời của Phượng Sư Tỷ, một năm trước Đại sư Huỳnh xác thực có chút miễn cưỡng, hiện tại phỏng trừng cùng Diệp Trần tương đương mà thôi. Nói cách khác, Diệp Trần thực rất mạnh, cường đại đến trình độ có thể cùng có, cùng có thể Đại sư Huỳnh đánh đồng. Điều này làm cho nàng có chút khúc mắc cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, nàng cũng không phải cửu hận Diệp Trần, chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Không nói chuyện này nữa, đi đáy hồ tìm kiếm di tích phân đường của khôi lỗi môn trọng yếu. Diệp Trần nói. Ừ. Phượng Yên Nhu gật đầu. Nàng trong lúc ngẫu nhiên biết được phụ cận làm sơn đảo có di tích phân đường của khôi lỗi môn. Nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, tại chỗ nào. Do đó trong 3-4 ngày này, hai người vẫn nghiên cứu kế hoạch tìm kiếm di tích phân đường. Hiện tại mới bắt đầu khởi hành rời khỏi Lam Sơn Đảo ba người xuất hiện tại tình vực hồ mênh mông Phượng Yên nhu nói phía đông Lam Sơn Đảo phát hiện di tích cổ nhiều nhất trên sáng dưới tối chỉ có 10 chỗ di tích phân đường của khôi lỗi môn ở nơi đó có khả năng rất nhỏ tạm thời bài trừ trước đáy hồ phía nam Lam Sơn Đảo có lượng lớn linh thảo cùng tam sắc chân châu, mỗi ngày võ giả tới đó rất đông khả năng có cũng rất nhỏ Bằng không, đã sớm bị phát hiện. Ngoài phía đông và phía nam, mục tiêu của chúng ta là phía tây và phía bắc. Trước hết, từ phía bắc bắt đầu đi. Người và sự muội người một tổ, một mình ta một tổ, cách nhau tìm kiếm. Tới trưa, đến đây tập hợp, thông báo thành quả của bản thân cho nhau. Diệp Trần kiến nghị. Ừ. chúng ta đây đi trước một bước. Phượng Yên Nhu và Thanh Trúc thân hình chợt lóe, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lèn vào đáy hồ. Công phu mấy mươi lần chớp mắt, liền biến mất trong linh hồn lực cảm ứng của Diệt Trần. Phòng trừng không có 10 ngày nửa tháng, khó có thành quả. Diệt Trần thở ra một hơi, từ một phía khác lèn vào đáy hồ. Trong hồ áp lực tăng nhiều, càng đi xuống sâu, áp lực càng lớn, xuống đến 5.000 thước. Giờ Trần thậm chí gấp hai vận tốc âm thanh Đều không thể bảo trì Một vạn thước chỉ có thể duy trì Trong nháy mắt 200 thước Trần nguyên tiêu hào kịch liệt tăng thêm Khoảng chừng đã hơn gấp 3 lần Trên mặt đất Cái này vẫn là vì Giờ Trần tu luyện thanh liên kiếm quyết Cực kỳ sắc bén Ở trong nước xuyên qua so với võ giả đồng cấp dễ hơn Làm Sơn đảo có phương viên gần vạn dặm Đến trên dưới một vạn thước Là có thể nhìn thấy đá ngầm Có dạng sườn ốc Đáy hồ rất nhiều loại cá Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng yêu thú dưới nước Những yêu thú này tự hồ cũng nhìn ra Diệp Trần không phải kẻ dễ chọc Đều bỏ qua Hoặc lèn vào trong bùn nước Diệp Trần phóng xuất linh hồn lực Hướng thẳng phía trước giỏ xét Kế hoạch của hắn là một đường đi đến khoảng 5 vạn dặm Liền từ tiêu chí hơi nghiêng 80 lý Tiếp tục đi thẳng Về phần vì sao làm như thế Là bởi vì kiếm hồn của hắn hình thức ban đầu Sản sinh ra ý chí quang huy Phạm vi linh hồn lực phóng xạ trong vòng 80 lý Lấy tốc độ nhất thuấn 200 thước Một thời thần gần 3.000 dặm Diệt chân rất nhanh di động Ngẫu nhiên phát hiện dị dạng gì Vừa rồi mới dừng lại đến nghiên cứu một phen Trong lúc này hắn cũng có thể thấy một ít võ giả thăm dò tại đáy hồ song phương vừa tiếp xúc đối phương lập tức sắc mặt điên cuồng rời xa nơi đây Diệt Trần là cường giả thắng liên tiếp trăm trận thứ hai của Lam Sơn Đảo nơi này tại đáy hồ tinh vực hồ nếu là Diệt Trần sinh ra ác ý muốn khóc cũng không kịp cuộc sống thăm dò thật phần khô khan một ngày đêm kết thúc đến buổi trưa ngày thứ hai Diệt Trần mất quá di động hai vạn 5.000 dặm Đương nhiên đây là bởi vì muốn buổi trưa trở về sớm. Điểm tập hợp, Phượng Yên Nhu nói. Ta ở đây không có phát hiện gì. Ta cũng vậy. Đây là một lọ bù đắp chân nguyên mách linh đan, người nhận lấy trước. Tại đáy hồ tiêu hao chân nguyên còn muốn vượt qua tưởng tượng của ta. Phượng Yên Nhu đưa qua một bình ngọc. Diệt Trần liếc mắt nhìn đối phương, đưa tay tiếp nhận bình ngọc. Đa tạ Bách linh đàn không phải đan dược trên thị trường có thể lấy được. Tại bù đắp chân nguyên được cho là đỉnh cấp đan dược. Dựa theo phẩm cấp mà tính, tuyệt đối là hàng thượng đẳng trong trung phẩm đan dược. Một viên giá trị 500 khối trung phẩm linh thạch, một lọ là 20 viên, cũng chính là một vạn khối trung phẩm linh thạch. Đối với thuần túy tiểu hào phẩm mà nói, giá trị quá cao. Nếu hai người đã có quan hệ hợp tác, Diệt Trần cũng không muốn trực tiếp chối từ. Lại nói một ngày tìm kiếm đến di tích phần đường của khôi lỗi môn, giá trị tạo ra muốn viễn siêu một lọ bách linh đan. Thoáng nghỉ ngơi một phen, ba người tiếp tục lèn vào đáy hồ. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, di tích phần đường của khôi lỗi môn cái bóng cũng không thấy. Nhưng thật ra, Phượng Yên nhu lại tìm được một di tích quy mô nhỏ. Ở bên trong thu hoạch một ít đồ vật Coi như là thoải mái tư tưởng Mà Diệp Trần cũng không phải trắng tay Hắn ở sâu trong vũng bùn Đạt được kim trúc khoáng thạch hiếm thấy Những kim trúc khoáng thạch này Ẩn chứa kim trúc là tài liệu chế tạo bảo khí Sau này nói không chừng dùng được Ngày thứ 18 Diệp Trần tại đáy hồ tiếp tục di động Tuy rằng trên làm hai nhóm tìm kiếm Bất quá cho tới bây giờ phạm vi thăm dò của chúng ta ngày càng một phần trăm cũng chưa đạt được chỉ có thể dựa vào vận khí thăm dò di tích quan trọng nhất là vận khí không có vận khí so với người khác khổ cực một trăm lần đều không có thu hoạch vận khí đến có thể một ngày liền có thành quả đáy hồ một vạn thước thời gian trôi qua dường như rất chậm một mảnh yên tĩnh một điểm thanh quang rất nhanh di động tới thập phần nhỏ bé Diệp Trần nhíu mày lại, sắp đến thời gian tập hợp, về trước thì hơn. À! Diệp Trần đang muốn bơi lên trên, bỗng nhiên linh hồn lực cảm ứng được một cổ ba động cường liệt. Xé, rách, chàm toái, đây là ba động gì? Dưới sự tò mò, Diệp Trần càng có thể cảm thụ được đáng sợ của ba động. Cổ ba động này có lực sát thường uy hiếp cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiên. Hơn nữa, đó chỉ là phán đoán sơ bộ của Diệp Trần. Lực sát thường trần chính còn muốn vượt hơn. Chỉ chốc lát công phu, Diệp Trần đi tới chỗ bà động. Trong tầm mắt, lộ ra một cái khe tối như mực. Bên trong có bạch kim sắc khí lưu phun trào ra. Từ trong chữ vật linh giới lấy ra một kiện hạ phẩm bảo khí, Diệp Trần ném tới trong bạch kim sắc khí lưu.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 Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phần dài ra Đương nhiên Đây chỉ là mắt thường Trong linh hồn lực cảm ứng Diệt Trần rõ ràng quan sát ra Cổ khí lưu này là do vô số Châm mang nhỏ bé cấu thành Hạ phẩm bảo khí vẫn cứ bị châm mang Chém vỡ thành mảnh nhỏ Sau đó yên diệt Yên cốt cương khí Đây là yên cốt cương khí Diệt Trần hít sâu một hơi Có trí thức chiến vương phong phú Diệp Trần lập tức biết tên của bạch sắc khí lưu Cường khí kỳ thực cũng là nguyên khí Thế nhưng do hơn hai loại nguyên khí dung hợp thành Nếu là dung hợp càng nhiều nguyên khí Thì khả năng lột xác thành phần thành thần quang Tỷ như năm đó Tại hồ nước bên ngoài thiên mộng chiến điện Thì có tản gia thất thải quang mang Diệt tuyệt thần quang xuất hiện Diệt tuyệt thần quang Chỉ tồn tại đệ tam trọng Linh hai cảnh đều có thể diệt sát chỉ có vườn giả sinh tử cảnh có thể chống lại mà cường khí tuy rằng thua thần quang nhưng cũng tương đối nguy hiểm một ít cường khí dung hợp ba bốn loại nguyên khí đã có khả năng chém giết hầu hết linh hải cảnh yên cốt cường khí là do kim nguyên khí và phong nguyên khí dung hợp mà thành kim nguyên khí không cần nghĩ cũng biết thập phần sắc bén phong nguyên khí luận sắc bén gần với kim nguyên khí hai loại nguyên khí tổ hợp cùng một chỗ ngoài lực sát thường đạt được trình độ kinh khủng một ngày bị yên cốt cường khí cọ rửa đến dùng thiên đao vạn quả căn bản không cách nào hình dung mà gấp trăm lần thậm chí nghìn lần thiên đao vạn quả thân thể trong nháy mắt sẽ bị yên diệt thành hư vô cho nên mới được gọi là yên cốt cường khí đương nhiên yên cốt cường khí có lợi hại cũng chỉ là hai loại nguyên khí dùng hợp thành Diệp Trần vẫn tự tin có thể chống lại Cũng không biết dưới cái khe có gì lợi hại Trước thăm dò một chút đã Diệp Trần nuốt vào một quả bách linh đan Toàn lực cổ động chân nguyên Tại bên ngoài cơ thể hình thành ám thành sắc hộ thể quang cháo, Trượt không nhanh không chậm tiến nhập bạch kim sắc khí lưu Tích tích ba ba Trong nháy mắt hộ thể chân nguyên gặp vô số lần cọ rửa. Ngoại vì Trần Nguyên dần dần loãng, cũng may Diệp Trần liên tục vận chuyển thanh liên kiếm quyết vẫn duy trì được cân đối. Trần Nguyên vận chuyển, Diệp Trần chậm rãi tốc độ xuống, lèn vào kẽ hờ đen kịt. Trần Nguyên tốc độ tiêu hào quá nhanh, là gấp trăm lần trong nước, là gấp ba trăm lần trên mặt đất. Diệp Trần hoảng sợ, trong nháy mắt đều có đại lượng hộ thể Trần Nguyên bị yên cốt cư khí yên diệt nếu là không có đan dược bù đắc chân nguyên sớm muộn cũng bị hao hết bị thiết cát thì cốt vô hồn khoảng chừng lặn xuống mấy nghìn thước diệt trần đi tới một thế giới dưới lòng đất cực lớn bên trong tràn đầy yên cốt cương khí mà ở hậu phương yên cốt cường phí có đạm ngân sắc quang mang lóng lánh là một ngân sắc quang cháo hình bán cầu ngân sắc quang cháo lớn không thể tưởng tượng Dưới linh hồn lực cảm ứng của Diệp Trần, ít nhất có đường kính hơn 10 dặm mà ở trong quang tráo có một mảnh kiến trúc liên tiếp Những kiến trúc này cùng kiến trúc bình thường khác nhau, toàn bộ dùng một đầu cứng rắn kiến tạo. Ngẫu nhiên theo bức tường hỏng, có thể thấy vô số bánh răng mắc một chỗ, một ít địa phương còn có khảm linh thạch. Bánh răng, linh thạch, tám phần là di tích phần đường của khối lỗi môn. Diệp Trần không có vội vã tiến nhập trong ngân sắc quàng cháo, hiện nay cần phải thông chi cho Phượng Yên Nhu Hắn không phải loại người nhìn thấy chỗ tốt sẽ độc chiếm Cái đó và kiếm đạo của hắn không hợp Từ trong khe hở chui ra Diệp Trần gia tăng tốc độ rời khỏi đó mới vừa lao ra khỏi mặt nước để tránh khỏi bị những người khác phát hiện di tích phân đường của khối lỗi môn tồn tại Tại điểm tập hợp Phượng Yên Nhu và Thành Trúc đứng ở đó Phượng Sư Tỷ đã 18 ngày nếu như tìm không được thì làm sao bây giờ Thành Trúc hỏi Phượng Yên Nhu nói Không vội có chút kiên trì Thành Trúc đang muốn nói phát hiện xa xa có thành sắc lưu quang phóng tới vừa rơi xuống trên mặt đất Diệp Trần nhân tiện nói Hai vị ta đã phát hiện di tích phần đường khôi lưỡi môn rồi Thật sao Thành Trúc lộ ra sắc mặt vui mừng 18 ngày này đối với nàng mà nói Thật vô cùng khô khan Nhiều lần thôi động tinh thần lực Cũng khiến nàng rất mệt mỏi Nghe được Diệp Trần nói Lần đầu tiên tâm tình sung sướng Phương Yên Nhu cười nói Xem ra mười Diệp Công Tử là lựa chọn chính xác Lời này của nàng ẩn chứa Hai tầng ý tứ Một tầng ý tứ là Diệp Trần vận khí tốt Không có hắn, không biết lúc nào mới tìm được di tích phân đường của khôi lỗi môn. Vẫn khi quá kém mà nói, sợ là căn bản tìm không được. Tầng ý tứ thứ hai là diệt Trần phát hiện di tích phân đường, cư nhiên lập tức trở lại thông trì các nàng. Có thể thấy được hắn xứng đáng là bằng hữu tâm giao. Dù sao có mấy người khi đối mặt với di tích phân đường của ngũ phẩm tông môn khôi lỗi môn năm đó, hùng bá Trần Linh Đại Lục, không sản sinh lòng tham, Khó trách kiếm đạo của hắn đáng sợ như vậy, di tích phân đường của khôi lỗi môn đều không dao động được tâm của hắn. Trong lòng Phượng Yên nhu thầm than, đối với Diệp Trần kính phục có thừa.